chương 11. Lúc 10 giờ ngày hôm sau, lão Vương chỉ xe đến trước phi tại y viện, phi đem tất cả hành lý giao cho lão Vương, cha nghĩ lại càng tức cười cho mình, trông cho mau mãn hạn huấn luyện để trở về tiếp tục làm việc trong y viện, giờ lại bị đưa đi một nơi khác ngoài ý nghĩ của mình. Lúc cha còn đi học, có lần cũng làm giáo sư dạy kèm cho một gia đình để kiếm thêm học phí, nhưng đối với lần này thì khác. Lúc đó mỗi tuần chỉ dạy 3 buổi, Mỗi lần chỉ dậy hai tiếng đồng hồ Khi xong là rút lui Không như lần này đến hẳn nhà người mà làm khách Chàng chưa biết sự linh hoạt có mới lại gì không Hay nó chẳng có một tích thú nào Thôi thì sinh hoạt thế nào Cũng phải đến tận nơi nếm thử mới biết Trên đường đi Lão Vương bỗng nhiên hỏi Cậu Lê Tại sao cậu lại ở tại y viện vậy Phi ngần ngại dây lát chẳng không ngờ Lão Vương lại hỏi một câu đột ngột Không biết ý nghĩa ra sao mà trả lời Chàng hỏi lại Tại sao lại không ở y viện được Không dối gì cậu Mỗi lần tôi đến y viện Là tôi sợ run mình Sơ bất ngờ từ trong đó xông ra một tên điên Họ đánh mình không biết đường đâu mà tránh Phi cười cười Biết đây là lời nói thật của lão Nếu chàng không nói rõ Thì ông ta sẽ hiểu lầm mãi Chàng hỏi Hiện giờ chú còn nghĩ như thế không Lão Vương lắc đầu nói Hiện giờ thì tôi hơi nhẹ lo Biết rằng người điên họ chỉ ở trong phòng bệnh Nhưng cũng lo sợ phập phòng E cho họ sẽ phá cửa mà ra Phi giải thích Không phải mỗi người mắc chứng bệnh thần kinh đều là người nguy hiểm hết Họ có đánh người chăng nữa Chẳng qua là hành vi tự vậy Họ không thích kẻ khác cho họ là người điên Người điên là điên chớ gì Sao lại không nguy hiểm Có điều rất đáng thương là mọi người rất thích tr thấy họ có lúc một số người bu quanh họ dùng đá chả đất mà trội họ vì lắc đầu cho rằng không phải như lão nghĩ chân cũng động tình với lão đôi vì lão không biết rõ chàng giải thích người mắc bệnh thần kinh họ không thích ai cho họ là người mắc bệnh thực ra cũng là bệnh nhưng những chứng bệnh khác có những chứng bệnh thật đáng thương chúng ta cũng nên thông cảm cho họ Lão Vương gật đầu nói tôi đã hiểu chẳng qua mình chỉ sợ vui dơ đó thôi có lúc cũng giật mình từ nay khi nghe nói đến người điên hay mang bệnh thần kinh thì phải sợ rồi khi thấy không thể giải thích cho lão Vương hiểu hết theo ý mình chẳng bằng thí dụ một cách khác thử ý chú một người bị rắn cắn một lần từ đó khi thấy sợi dây cũng cho là rắn những đề đó từ tự tập nó sẽ quen đừng có sợ hãi vô lý câu lê Cậu nói rất phải nhưng không thể nào tôi tập cho quen được Nếu tôi là cậu thì chẳng bao giờ tôi ở tại y viện đâu Sao cậu không ở nhà viện trưởng Nhà ông ta vừa rộng vừa sạch sẽ Vì thế Lão Vương chưa biết mình đang theo ngành y khoa Chàng cười cười nói Chú Vương chứ không biết tôi đang mắc bệnh thần kinh hay sao Nghe chàng nói Lão Vương kinh sợ thất thần Dường như là muốn đụng xe vào một căn phố Lão mới trấn tỉnh lại vừa thở vừa nói Cậu Lê, đừng có nói giỡn, tôi sợ thật mà. Vì thế gián điệu của lão, chàng cảm thấy ăn năn lời nói của mình. Thiếu chút nữa, lão đã gây nên quả, chẳng tiếp. Ở tại y viện thì khó chịu, nhưng ngừng biển, nên được hưởng không khí rất tốt. Lão Vương dường như đã hiểu biết đôi phần. À phải rồi, bởi cậu là một nhà văn, nên ở tại đây có nhiều tài liệu để viết văn chứ gì. Khi cảm thấy hứng thú hỏi, Chứ nghe ai nói tôi là nhà văn Cô Tố Tố Sáng hôm nay cô ấy đã nói cho tôi biết Lúc 6 giờ sáng Là cô ấy thức dậy sớm Bảo tôi đi rước cậu Hơn mấy tháng nay Chưa một ngày nào tôi thấy cô ấy vui vẻ như hôm nay Cô Tố Tố còn nói gì với chú nữa không Cô nói Cậu đến để dạy anh văn cho cô Chắc cô ấy thích anh văn Cô ấy thích đi ngoại quốc Bà chủ nói Cậu lục cơ thực đã đi Mỹ rồi À cậu Lê Chắc cậu đã biết Không thể cho cô ấy biết là cậu cơ thực đã chết Hôm sướng trưởng đã nói cho tôi biết điều đó Phi nghĩ thầm Vấn đề đó không biết sau này Nó sẽ biến chuyển ra sao Có một ngày nào đó Nó sẽ lột trần sự thật Chỉ biết tố tố sẽ ra sao Nhưng tư tưởng của chàng không giống với những người khác Chàng có ý nghĩ nên cho Tú Tú biết rõ sự thật, để nàng không còn tưởng đến những chuyện siêu thực ấy nữa. Có thể nàng bị kích thích rất nặng, nhưng tâm bệnh của nàng nhờ đó mới có thể trừ tuyệt được căn. Tư nghĩ vậy, nhưng tạm thời chàng vẫn giữ bí mật, chờ có cơ hội tốt, nhất định sẽ tiến hành giải pháp đó. Chàng không cam chịu thúc thủ để làm một giáo sư gia đình, mà phải quyết tâm trị bệnh thần kinh cho nàng cho chất tuyệt. Xe vừa đến gần nhà họ Hồng. Chưa rẽ vào nhà, hai người đã nhìn thấy Tố Tố đang đứng trong. Chẳng thấy nàng ăn mặc tuy bình thường, nhưng phong thái của nàng rất quý phái. Trông nàng như một bức họa tuyệt mỹ. Lão Vương ngừng xe lại. Hùng Tố Tố nhìn Phi, dùng anh văn nói. À, ông thầy, được mạnh giỏi. Phi đưa tài bắt tay Tố Tố. Cảm ơn cô đến tiếp trước tôi. Lão Vương mở cửa cho Phi xuống, nàng nói. Chúng ta xuống đi một phòng chơi có được không? được chứ phi vừa lên tiếng bước xuống xe lão vương lui xe lại chạy vào nhà xe phi vừa đi bên nàng vừa hỏi sao cô biết bữa nay tôi đến mà đón rước tôi tố nhìn chàng tỏ vẻ hờn dỗi ba tôi cho biết tôi đón anh trọn buổi sớm mai vậy đó xin lỗi tôi không biết cô đón tôi lão vương hư quá đi tôi tính tự mình lái xe đi rước anh lão không chịu nói xe đã hư rồi phải đi sửa lại Phi hơi lấy làm lạ, chẳng nghĩ có lẽ hùng sưởng trưởng đã giới thiệu mình cho nàng biết rồi. Bằng không sao nàng biết mình ở tại đó mà đi rước. Tuy nhiên chàng giả vợ hỏi. Cô biết tôi ở đâu mà rước? Tôi không biết mà lão vương cũng không cho tôi biết. Phi cảm thấy an lòng, chàng tính đến đây gạt nàng, bây giờ thì khỏi cần nữa. Nhưng chàng không dám nói thật với nàng. Tôi ở đậu với một người bạn, cô có đi đến thì cũng hơi khó. Do đó mà Lão Vương chẳng muốn cho cô đi đến đó chứ Anh ở chung với Hoàng Thiên Phú phải không? Phi cố ý cười cười hỏi Cô nghĩ như vậy Nàng ngừng lại dây lát nói Theo tôi nghĩ nếu anh ở cùng chung với anh Phú Thì tôi không tiện trước Phi nghĩ rằng nàng cho Hoàng Thiên Phú là y sĩ Nên nàng không muốn gặp Tại sao vậy cô? Tôi tố nói thẳng Tôi không thích anh ấy Lý do nào mà cô không thích xin cho tôi biết với tôi tôi lắc đầu nên ngừng lại dây lát nói tôi cũng không biết tại sao có lẽ tại trực giác của mình không thuận mắt gì tôi phi cười lớn nói lý do đó cũng khá hay chứ anh cho là sai lầm chứ gì không đúng như cô tưởng thật ra tâm ý anh ta rất ngang tàn rất nhiệt tâm rất vui tánh có mặt anh không bao giờ buồn chán tôi tin lời của anh nhưng tâm tính tôi lắm khi trái ngược lại Khi có ấn tượng về một người nào đó Tôi vẫn căn cứ theo trực giác Lần đầu tiên cô gặp anh Phú Cô có ấn tượng thế nào Ấn tượng thứ nhất của tôi Chắc anh ấy tức cười lắm Vì lẽ gì mà đáng tức cười chứ Tôi cũng có nhiều lúc Có ấn tượng như cô vậy Anh nói thật đó chứ Tôi gạt cô để làm gì Nếu mình muốn hiểu người đó thế nào Phải tiếp xúc và xem xét họ kỹ lưỡng Mới phán đoán được Tôi với anh Phú sống gần nhau nhiều năm Tôi hiểu rõ anh ấy hơn ai hết Tôi tối suy nghĩ dây lát rồi nói Cân cứ theo lời anh Tôi có đôi chút cảm tình với anh Phú Ngày hôm đó Nếu chỉ một mình anh ấy Tôi sẽ không đồng ý để ảnh đưa tôi về nhà Thế là tôi phải cảm ơn cô Đã vui lòng để tôi đưa cô về nhà Tôi cảm ơn anh mới phải chứ Tại sao anh lại cảm ơn tôi Tôi rất vui vẻ hôm ấy lại được gặp anh Thứ nhất là anh gây cho tôi yên tâm đi về nhà Thứ nhất là Khi biết được anh Sau này sẽ nhờ anh dạy thêm anh văn cho tôi Khiên cô khoan cảm ơn tôi Hôm qua tôi đã nói với Hùng Xuân Trưởng Cô là một sinh viên tại cao Về phân khoa văn học Có thể về sinh ngữ tôi còn phải học với cô là khác Đang nguyết chàng và nổn niệu Cái gì mà cao tài thấp tài Khó nghe chết đi được Hai người vừa đi vừa nói chuyện, họ đến nhà rất mau. Tú Tú về đến nhà trước, dắt chàng vào nhà khách. Một người đàn bà khoảng năm 60 tuổi đứng đón họ trước cửa. Vì nhìn thấy thì đoán người đàn bà ấy là má của Tú Tú. Tú của bà đã già, nhưng nét đẹp của thời xuân trẻ vẫn còn phảng phất trong tư thái của bà. Tú Tú bước đến trước, ôm bà và giới thiệu cho phi biết. Phi khép nép cúi thân hình xuống thưa bác. Bà hùng lộ vẻ vui cười nói: Chào mừng cậu Lê Tố tố chào mày nói Má, anh này tên là Lê Dịch Phi Má nên gọi ảnh bằng tên Nghe có vẻ thân thiện hơn Ba Hùng tỏ vẻ hiền diệu ôm cô gái vào lòng nói Này cậu Phi xem Có phải Tố tố nói kêu hổn không Ai đời dám gọi thầy bằng tên tộc Thưa bác Chúng cháu là bạn học với nhau Cháu chỉ lớn hơn Tố tố chừng 1 tuổi thôi Làm thế nào làm thầy của Tố tố được Chí tuân theo lời bác trai Muốn cháu đến giúp đỡ cho tố tố Có thể trong dài ba hôm Trong gia đình không dự ý cháu cũng chưa biết chừng Bà Hùng mời Phi ngồi xuống nhà nói Cậu đừng quá ngại ngùng Chúng ta đều là người trong gia đình với nhau Ông nhà tôi xét và chọn rất kỹ Mới mời cậu đến giúp đỡ Gia đình tôi cảm ơn cậu vô cùng Phi vẫn biết Lời của bà Hùng là lời xã giao bên ngoài Nhưng chàng gực đầu nói Bác yên lòng Cháu sẽ nguyện tận lực với sức mình Lão Vương mang hành lý của chàng vào vì đứng dậy để nhận những vật dụng của chàng Tố Tố bước đến trước cản trở Anh để tôi đi sắp đặt chỗ cho Nàng nói xong Bèn hướng những Lão Vương đi vào phía sau Bà Hùng nhìn theo bóng con gái Trên môi bà nở nụ cười thỏa mãn Bà khẽ nói Nhờ hôm nay cậu đến Nên con Tố Tố nói dù dẻ đáo để Tố Tố sống rất lạnh lùng Bà cũng nên tìm người bầu bạn với cô Trước đây có con chị em bạn gì với nó đến bầu bạn ít hơn. Nhưng tối ngày chị em nó không nói chuyện với nhau một tiếng nào. Tố tố không mấy thích con em bạn gì. Nên con nhỏ lặng lẽ ra chị Ngày hôm kia tôi có giết thương mời đến cũng không được tin trả lời. Theo tôi thấy tố tố nó rất mến cậu. Cậu mới đến mà tinh thần của nó vui hơn trước nhiều. Cô tố tố không thích y sinh. Tôi chỉ sợ... e eh... Bà Hùng đoán biết vì sắp nói gì Bà nói trước Tâm thời đừng cho nó biết Sau này thương thiện nhau Chừng đó nó có biết cũng không sao Phi giật đầu tỏ vẻ đồng ý Bà Hùng thở dài và lắc đầu nói tiếp Tôi chỉ có mình nó là gái Năm qua dự tính sau khi nó tốt nghiệp Sẽ cho nó xuất ngoại du học Cũng không yên lòng Cho nó một mình sống ở nước ngoài Vì từ nhỏ đến lớn Nó chưa hề rời khỏi gia đình Sau đó nó gặp cư thực tôi không hiểu biết chúng nó bằng chuyện yêu đương những gì nó cũng chưa từng dắt bạn trai nó về nhà cho cha mẹ biết cũng không nói với tôi là chúng đã yêu nhau sau này tôi biết được thì không đồng ý có nhiều lầnrày dạ nó thành ra tình mẹ con bước đi triệu mến ông và tôi thì khuyên đừng rằng một chị hôn nhân của con cái bởi nó đã thành niên rồi thì để từ nó chọn lấy bạn trăm năm cái đến thận cư thực Xảy ra chuyện không mai Vậy đến đây Phi hỏi Anh Lục cơ thật chưa đến nhà bác lần nào Bà Hùng lắc đầu nói Theo lời của Tố Tố Thì cơ thật rất bận Nên không thể đến được Thưởng lái Phi Cơ bay đi các nước ngoài Chỉ có một lần cơ thật mời vợ chồng tôi Đến Đại Bắc đãi một bữa cơm Đối với cơ thật tôi cũng hà lòng Bởi cơ thật rất chững chạc và hiên ngang Xứng đáng một người thanh niên kiểu mẫu Cư thật với Tố Tố rất khánh khích Tôi cũng được chút yên tâm Nhưng lần gặp gỡ đó không quá một tháng sau thì Bà Hùng nói đến đây Đôi mắt của bà đã que lên Trong lúc đó Lão Vương mang bao hành lý thứ hai của Phi vào Tố tố nhảy nhót đến trước mặt Phi nói Hoa nghênh cái phòng của anh vào mà xem Phi vừa đứng lên Muốn nói vài điều với bà Hùng Nhưng bà hướng sang tố tố nói Còn dắt anh Phi vào xem phòng đi Má xuống nhà bếp coi đầu bếp Hỏi cho ăn gì đây Thưa bác, xin bác chết xem cháu như cách. Được rồi, cô cũng đừng câu nệ lắm. Xem nhà này như nhà cậu vậy, bởi chúng ta không phải là người ngoài. tôi Tố với Bân Bân tụi nó cũng hộp chung lớp trung học, sau này mới chia tay nhau. tôi Tố dắt phi đến một giang phòng chót bên mặt, nàng nói. Anh đừng lưu tâm đến má tôi cho lắm, bà mong cho khách đến nhà để bằng chuyện suốt ngày. Việc của bà nói tối ngày cũng chưa hết nữa. Tôi rất dư ý bắt gái, cần cứ theo lời cô nói. Cô ứng tường tốt hay không là gặp nhau trong lần thứ nhất. Bà thật là một bà mẹ tốt. Tú Tú cười lớn lên, nàng rất thích nghe phi khen mẹ. Hai người cùng đi đến cuối dãy hành lang, đưa tay đẩy cửa phòng, quay lại nói với phi. "Dạ phòng này là của anh đó." Phi bước vào phòng, chợt có cảm giác rất thích hoàn cảnh này. Trong giang phòng có 7-8 vị trí Trong chiếc giường một người nằm Còn có một bàn viết Một tủ sách lớn kề sát bên tường Phía sau là cánh cửa sổ lớn bằng kiến Nhìn ra phía xa xa Khỏi phường hoa là đến chân rặng núi xanh Phía dưới cửa sổ có bộ ghế sofa và ghế mây vì ngỗ lời khen ngợi Cảnh này đẹp quá Chắc thư phòng của bác trai hả cô? Không phải đâu Phòng của anh cả tôi Khi anh ấy xuất ngoại Lắm lúc bà tôi đến đây ng ngồi một mình nghỉ ngợi ông không đọc sách cũng không viết lách gì cả khi tỏ ra hiếu kỳ hỏi vậy bác làm gì ở đây mà tôi cũng như tôi vậy là đây ngồi trên chiếc ghế xoay tới xe lui chơi thôi ông nói nơi đây An nghĩ rất lý tưởng nhưng tôi thì nghĩ khác có lẽ ông đến đây để tránh nghe má tôi tụng kinh khi cười cười nói cô quá vỏ đoán rồi là một vị xưởng trưởng đâu phải dễ hàng ngày biết bao sự tình Liv xúc biết bao người để giải quyết chuyện khó khăn. Phải rồi, anh làm nam giới nên luôn luôn binh thứ của nam. Chị nói chuyện công bình mà nghe vậy, nhưng tôi tới đây chiếm căn phòng của bác trai, rồi phải làm sao đây? Tôi chẳng đã nói với anh, lắm khi ngẫu nhiên ba tôi đến đây ngủ chơi vậy thôi, bình thường thì công việc của ông rất nhiều, lắm lúc đến nửa đêm mới về nhà. Phi nhìn vào chiếc giường ngủ sửa soạn tương tư, chẳng tỏ ra không được yên lòng. Cảm ơn cô lo lắng chủ nghĩ người của tôi rất chu đáo Chỉ là lần đầu thôi Từ nay anh tự lo liệu đấy Sợ một mình tôi không bao giờ lo được chư toàn như vậy chứ Tôi thú đứng dậy đến bàn viết Tôi cũng chỉ làm xiên được một lần này thôi Lọ qua trên bàn Cũng cho tôi cắm vào đấy Trong lọ qua Có một bó hoa mai quế Gồm đủ màu sắc khi nhìn vào vườn qua Thấy hoa mai quế đang nở rộ Màu sắc rực rỡ Cảm ơn cô Tôi nhìn vườn qua đủ màu sắc tươi đẹp này Cũng đủ rửa mắt rồi Từ nay cô khỏi bẻ nó mà cắm vào lọ Tôi tú cười cười nói Thưa thầy được rồi Thầy hãy nghĩ đi Có lẽ thầy còn lo sửa sẵn thêm cho giang phòng được vừa ý Nếu cần cứ gọi lão vương đến Để sai bảo lão làm giúp cho Vì liếc nàng và nói Thôi như vậy cũng đã quá tương tức rồi Cô sắp xếp rất giữ ý tôi Tôi tú bỗng nhiên đổ bừng mặt Nàng muốn nói gì nhưng không nói ra lời Nàng chỉ cười cười và đi thẳng ra cửa phòng Thuận tay khép cửa lại Phi bước lại cửa sổ nhìn màu sắc của phường qua Nhưng trong đầu chàng chỉ nghĩ đến tiếng nói và giọng cười của tố tố Nếu chàng không biết nàng có bệnh Chàng không bao giờ đoán được tinh thần nàng mất bình thường Nàng đối xử với chàng rất đẹp Có lẽ từ nay căn bệnh của nàng sẽ dễ trị hơn Chàng cảm thấy vừa ý với hoàn cảnh mới này Cũng như ưa thích nơi trú ngụ này Nhất là nơi đây tự học rất thích hợp Chàng có thể lợi dụng hoàn cảnh này Để tự mình học thêm Tự nhiên nghe, nghe khu viện trưởng ngõ lời Sẽ cho chàng học phí để xuất ngoại Trong lòng chàng luôn luôn nghĩ đến chuyện ngoại quốc xa xâm Nếu chẳng phải gì hoàn cảnh Thì mộng xuất ngoại của chàng đã thành tựu rồi Nhưng chàng rất dày dặt Khi mình chưa thành công Thì không bao giờ cho người ngoài biết Sau khi chàng đến nhà hộ hùng Chàng rất cảm ơn khu viện trưởng Trừ vấn đề trị bệnh cho hùng tố tố ra Chẳng cảm thấy đây là nơi thường tiện cho việc học thêm.